tiểu tử nhanh xông vào long gia hét lớn một tiếng khoang mang trên thân ảm đạm sau đó hóa thành một đạo bạch quan dung nhập vào trong thương long tí. hoàn toàn không còn động tỉnh long gia ngươi yên tâm ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được long hồn trong mắt tuôn ra thần quang lâm tiêu toàn lực thúc giục thiên mang khải trong nháy mắt lao vào thông đạo lốc xoáy. ôm, thiên toàn đều chuyển. không gian lực khủng bố đem khung xương toàn thân lâm tiêu chấn dập nát. thân thể tràn ngập vết thương. bởi vì toàn lực thúc giục thiên mang khải chân nguyên cũng cấp tốt tiêu hao. chỉ còn lại một tia mỏng manh. ở thời điểm cuối cùng, Lâm tiêu chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng Oanh một tiếng Lực trùng kích mãnh liệt ập tới Lâm tiêu hoàn toàn mất đi tri giác Biên cảnh đế quốc thần võ bên trong một tòa thành nhỏ biên thùi Ca sát một tiếng Một mảnh hư không ở cách thành nhỏ không xa chật phá nát Một trung niên bộ dáng hơi chật vật Toàn thân chồng chất vết thương từ trong đó lao ra. Trên thân thể hắn máu tươi đầm đìa từng đạo không gian dao động hữu dị lưu chuyển quanh người hắn, ngăn cản thương thế khép lại. Huyết văn yêu lan không hổ là nhất đại bá chủ trước cả uyên long vương trong sơn mặt thiên vẫn. Sau khi chết lại trở nên đáng sợ như thế, đáng giận. Một trận chiến khiến khí huyết của ta tiêu tán Ít nhất tổn thất đại bộ phận chiến lược Cần tới một năm thời gian mới có thể khôi phục. Hơn nữa bởi vì huyết văn yêu lan lại làm cho đầu sỏ giết con ta được chết thoải mái như thế hỗn đản. Nghĩ tới con trai mình đã chết Trong lòng triệu vô tuyệt càng thêm bi phẫn Nhưng hắn cũng không hề nghĩ lâm tiêu vẫn còn sống sót. Một kích ẩn chứ không gian áo nghĩa cường đại của hắn đem lâm tiêu nhốt đánh vào không gian loạn lưu. Nơi nơi đều là không gian toái phiến sắc bén. Trừ phi là vương giả sinh tử cảnh nắm giữ không gian áo nghĩa. Nếu không dù là người mạnh nhất trong nửa bước vương giả cũng không khả năng sống sót. Nhìn quanh bốn phía triệu vô tuyệt nhướng mày Đây là thành lý hải nham Nằm tận phía bắc đế quốc Cũng là địa phương nằm gần vô tận hải nhất trên đại lục Không nghĩ tới cửa ra vào không gian bí cảnh kia lại nằm tại nơi này Khoảng cách lối vào sơn mạch thiên vẫn ít nhất mấy ngàn vạn dặm Đi Quay về danh kiếm sơn trang Ta phải điều tra rõ ràng thân phận tiểu tử kia. Giết con trai ta. Mặc kệ hắn tới từ thế lực nào. Cho dù là vô không môn đế quốc thiên huyền ta cũng phải khiến bọn hắn trả giá thật lớn. Ánh mắt hung tợn thân hình triệu vô tuyệt nhánh lên, biến mất trong hư không. Hoa lạc. Nơi này là một mảnh hải dương cuồn cuộn. Đưa mắt nhìn lại bốn phía đều là biển khơi Sóng biển sập phồng Một thân hình đang theo sóng nước trôi xa Không biết qua bao lâu Lâm tiêu tỉnh dậy toàn thân truyền tới đau đớn kịch liệt Nơi này là chỗ nào? Nhìn quanh bốn phía Nơi nơi một màu xanh thẳng Bản thân hắn đang phiêu phù trong một mảnh thủy vực Trên trời mây trắng phiêu đảng Một mảnh tươi mát Liếm liếm bọt nước Mùi vị mặn mặn truyền tới Là nước biển Đại lục thương khung không có hải dương Mà nơi có hải dương Chỉ có vô tận hải Nằm ngoài đại lục thương khung Bởi vì vô tận hải Cực kỳ rộng lớn Ngay cả vương giả sinh Tử cảnh đều rất khó đi tới cuối Cho nên xương là vô tận hải Đại biểu minh môn không giới hạn. Ta lại đi tới vô tận hải nằm ngoài đại lục thương khung. Trong lòng lâm tiêu mấy động. Ngẫm lại cũng có khả năng. Bản thân hắn bị vây trong không gian bí cảnh ủi dị. Không biết nằm tại vị trí nào trong đại lục thương khung. Hơn nữa còn thi triển hư không châu. Cùng với hư không phá nát. Lâm vào không gian loạn lưu. Chỉ một lần hô hấp là có thể truyền tốn khoảng cách ngàn vạn dặm. Thời gian phiêu lưu dài như vậy đi tới vô tận hải là chuyện thật bình thường. Nhưng duy nhất cần tìm hiểu chính là. Rốt cục hắn đang ở địa phương nào trong vô tận hải? Hoa! Ngồi thẳng dậy, Lâm tiêu thúc giục một tia chân nguyên còn sót lại lăng không nổi trên mặt biển. Lúc này Lâm Tiêu mới khiếp sợ phát hiện bên trong nước biển bên dưới người mình. Từng hắc ảnh khổng lồ đang du động qua lại. Tản ra khí tức khủng bố. Là yêu thú. Trong lòng Lâm Tiêu cả kinh. Nghe nói bên trong vô tận hải cũng có rất nhiều yêu thú sinh tồn. Có chút yêu thú còn khủng bố hơn cả ở đại lục thương khung. Yêu thú được gọi hải yêu. Dưới tinh thần lực cường đại cảm ứng Lâm tiêu phát hiện hải yêu có trình độ ngủ Lục tin Cũng may trên người hắn mặc thiên mang khải Thiên mang khải tản ra vương giả lực mỏng manh Khiến hải yêu theo bản năng không dám tới gần Chỉ bồi hồi ở phương xa Nếu không chỉ sợ hắn đã sớm bị hải yêu cắn nuốt Trong lòng lâm tiêu còn sợ hãi đưa mắt nhìn quanh trên đại dương mờ mịt nhìn không thấy cuối. Long gia, lâm tiêu thăm dò vào thương long tí, không ngoài dự kiến bên trong lặng yên không tiếng động, hoàn toàn im ắng. Long gia đã lâm vào ngủ say, trước tìm nơi đặt chân, thương thế quá nghiêm trọng, một khi gặp phải hải yêu cấp cao hẳn phải chết không nghi ngờ. Cảm giác lại thân thể một chút. Lâm tiêu lộ nụ cười khổ. Kinh mạch cơ hồ vỡ tan bảy tám phần. Dù còn tốt vẫn bị bế tắc. Chân nguyên còn một tia cuối cùng. Không có chân nguyên cùng sinh mệnh lực bổ sung. Dù lĩnh ngộ sinh tự áo nghĩa cũng không thể trị liệu thương thế. Mà trong đầu cũng hỗn loạn. Tinh thần lực bị trọng thương thật lớn. Duy nhất đáng được mừng rỡ chính là thần hồn hắn hoàn hảo không tổn hao gì. Dựa vào hồn quyết vẫn có thể cảm giác được phạm vi không nhỏ. Lấy ra một viên hoạt lực châu không còn bao nhiêu năng lượng. Lâm tiêu vừa hấp thu sinh mệnh lực vừa vận chuyển cửu tinh ngạo thế quyết hấp thu tinh thần lực cùng thiên địa nguyên khí Đồng thời tìm kiếm nơi đặt chân Không biết vì sao thiên địa nguyên khí nơi này cực loạn Hơn nữa bản thân hắn bị trọng thương Hấp thu được chân nguyên chỉ duy trì cho hắn phi hành, Mà hắn không dám vào trong biển Chỉ có thể thật cẩn thận tìm kiếm Ba ngày sau hắn tìm được một hòn đảo cực kỳ nhỏ bé Nói là đảo Kỳ thật chỉ là một tảng đá ngầm phạm vi hơn 10 thước, Sóng biển tràn lên như tùy thời có thể dìm ngập đảo. Nhưng cuối cùng xem như có chỗ đặt chân. Khoanh chân ngồi trên đá ngầm cuối cùng hắn có thể toàn lực khôi phục thương thế trên người. Thúc giục chân nguyên trong cơ thể. Lâm tiêu vận hành Chu thiên. Vài ngày sau chân nguyên hắn dần dần tràn đầy. Hơn nữa kinh mạch cũng đang khôi phục lại Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 831 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 1029 Đảo Mê Thất 1. Khôi phục như vậy quá chậm Lâm Tiêu nhíu mày Lấy ra một viên sinh mệnh chi kinh Hắn muốn lưu lại vật này là vì muốn luyện chế vương thể đang giúp muội muội bọn họ lĩnh ngộ sinh tự áo nghĩa. Nhưng lúc này cũng không thể nghĩ nhiều. Biển cả mờ mịt khôn cùng. Thật dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Tới lúc đó hối hận cũng không còn kịp nữa. Sinh mệnh chi tinh đúng là bảo vật tiếp cận vương phẩm. Sinh mệnh lực chậm rãi được luyện hóa. Kinh mạch trong thân thể hắn dần khôi phục. Càng lúc càng nhanh. Khí huyết dần tràn đầy. Vết thương nhanh chóng lành lại. Nhanh tới mức làm người ngạc nhiên. Một canh giờ sau sinh mệnh chi tinh đã luyện hóa xong. Lâm tiêu thúc dục sinh tự áo nghĩa. Vận chuyển tinh thần tôi thể quyết. Khí huyết cường đại kiếp thiết thân thể. Có sinh mệnh lực cùng khí huyết cường đại Chỉ sau thời gian uống cạn chén trà thương thế của hắn đã khôi phục được tám phần Kinh mạch đã liên tiếp Huyết nhục tràn ngập sinh mệnh khí cơ Còn một chút vấn đề Sinh mệnh lực cũng không thể bổ sung Cần chậm rãi điều dưỡng Hô Phun ra một hơi trọc khí Lâm tiêu đứng lên Thân thể cơ hồ hoàn toàn khôi phục. Hắn đã có đủ năng lực tự bảo vệ mình. Nhờ vào lực phòng ngự của thiên mang khải cùng tinh thần tôi thể quyết. Dù gặp hải yêu cử tinh đỉnh phong cũng đừng hòng phá vỡ phòng ngự của hắn. Khôi phục xong thân thể lại khôi phục chân nguyên. Thiên địa nguyên khí hải vật này khá loạn. Nhưng lâm tiêu còn biện pháp khác. Hắn vung tay lên. Trên đảo lập tức xuất hiện thi thể một đầu nguyên thú hình thể khổng lồ. Hắn lấy được nguyên thú này trong sinh tử quyền lâu. Bất kỳ thi thể nguyên thú nào đều ẩn chứa thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm. Tương đương vài viên nguyên khí đen cử phẩm. Lâm tiêu có không ít thi thể nguyên thú đặt trong thương long tí. Ngoài ra còn có một thi thể nguyên thú vương cấp. Đó tuyệt đối là chí bảo. Hấp thu vài thi thể nguyên thú chân nguyên của hắn đã khôi phục hơn phân nửa. Oanh Long Đột nhiên một đầu yêu thú như cá cao tới vài trăm thước khủng bố từ đáy biển vọt ra. Há mồm táp thẳng vào lâm tiêu. Đôi mắt bắn ra quan mang huyết tinh dữ tận. Khí tức trên thân hải yêu tới cửu kinh. Bị thiên địa nguyên khí từ thi thể nguyên thú phát ra hấp dẫn tới. Mở to miệng đầy răng nanh sắc bén sản sinh ra hấp lực khổng lồ. Thật nhiều nước biển tuôn vào giống như một hát động. Lâm tiêu đứng trên đá ngầm, sắc mặt không chút thay đổi tung ra một quyền. Oanh! Hải yêu lập tức bị một quyền xỏ xuyên qua. Thân thể cao lớn quay cuồng bay rớt ra ngoài. Nặng nề nện xuống mặt biển. Gạt ra sóng biển cao vài trăm thước. Trường lớn đôi mắt cá chết. Thở hồng hộc vài hơi liền trầm xuống. Máu tư nhuộm đỏ một mảng mặt biển. Tới thời điểm tìm đường trở về rồi. Bá! Lâm tiêu phóng lên cao, bay lên càng lúc càng cao. Muốn tìm đường quay về phải hiểu rõ phương vị hiện tại của mình mới được. Thân hình lâm tiêu không ngừng cất cao. Không ngừng lên tới vân bạo tầm trên trời. Từ trên cao nhìn ra xa hắn muốn tìm kiếm phương hướng của đại lục thương khung. Nhưng một màn làm hắn ngạc nhiên xảy ra. Khi hắn sắp đi tới vân bạo tầm. Một mảnh không gian tói phiến rối loạn ba động ngăn cản đường đi của hắn Bên trên bầu trời Từng đạo không gian tói phiến hủy dị không ngừng tràn ra Từng khe không gian vỡ tan Lực lượng đáng sợ làm sắc mặt hắn đại biến Sao lại thế này Nơi này tại sao lại có không gian tói phiến cùng khe nước không gian Quy lực không gian loạn lưu Lâm Tiêu đã tự thân thể nghiệm qua. Tuy rằng không gian tói phiến cùng khe không gian không đáng sợ bằng không gian loạn lưu. Nhưng hắn cũng không thể tùy tiện xâm nhập. Một khi hãm sâu bên trong chỉ sợ còn con đường chết mà thôi. Đi nơi khác nhìn xem. Bá! Lâm Tiêu bay về hướng khác. Vài giờ sau. Sắc mặt lâm tiêu thật khó xem Trôi nổi trên mặt biển Hắn đã bay hơn vài vạn dặm Nhưng không hề tìm được một nơi nào bình thường như ý muốn Sao lại thế này Ta thật không tin nơi này thật sự không có lối ra Trong lòng lâm tiêu phát hoảng Không ngừng bay vút tìm kiếm đường ra Mấy ngày trôi qua Hắn không ngừng tìm kiếm biên giới của không gian toái phiến. Rốt cục đã đi tới biên giới. Nhưng hắn thật sự không dám tin tưởng chính là biên giới không gian toái phiến lại là một không gian vách tường như một lạc trời. Vách tường không gian này liên tiếp cùng thiên địa, Thật giống như có một mặt màng tường ngăn trước mặt của hắn. Thậm chí còn lan tràn tới đáy biển. Mà sau khi bay vút một vòng hắn mới khiếp sợ phát hiện Vách tường không gian này vô biên vô hạn Thật giống như một hình vuông Bao phủ mặt biển vài trăm vạn dặm, Hình thành một vùng cấm địa, Đồng thời cũng bao vây hắn bên trong Hiện tại việc hắn cần làm không phải tìm kiếm vị trí của đại lục thương khuôn Mà là rời khỏi cấm địa bị không gian toán phiến cùng khe không gian bao vây. Nếu không nơi này chẳng khác gì một nhà giam cực lớn. Đem hắn vây khốn gắt gao bên trong. Trừ phi hắn đột phá sinh tử cảnh. Lĩnh ngộ không gian áo nghĩa. Nếu không sẽ không khả năng đi ra ngoài. Địa phương ủi dị. Lâm tiêu đứng trên một khối đá ngầm trên mặt biển. Bất đắc dĩ lắc đầu Không gian toái phiến kỳ lạ này thật không biết là do thiên nhiên hình thành hay nguyên nhân vì sao Lại đem hắn cầm tù bên trong Hoa Đột nhiên lâm tiêu phân hình được một mảnh tiếng nước Xa xa tự hồ có vật thể cỡ lớn rẽ sống đi tới Ân Trong lòng lâm tiêu vừa động Thân hình phá không bay qua khoảng cách mấy trăm dặm nháy mắt đã tới. một lát sau một con thuyền dài vài trăm thước xuất hiện trước mắt hắn. ha ha, lần này thu hoạch thật sự là không nhỏ, xem ra là một hành trình phong phú a. trên thuyền, một nhóm võ giả kéo lên thi thể hải yêu, đào ra yêu đan, hơn nữa lưu lại một bộ phận tài liệu trân quý. Sau đó đem phần còn lại ném vào trong biển. Thực lực những người này đại bộ phận là quê nguyên cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ. Mà hải yêu bị liệp sát đều là thất tinh cùng bác tinh. Tốt lắm. Tốc độ tăng nhanh một chút. Nước biển hải vực này thời khắc luôn biến hóa. Nếu đi ra quá lâu rất dễ không tìm được đường về tới lúc đó các ngươi làm mồi cho cá đi. Nói chuyện là một nữ tử mặt bì giáp màu đỏ. Mái tóc đỏ thắt thành biếm đuôi ngược. Dung mạo không tính là tuyệt mỹ nhưng có chút động lòng người. Dáng người uyển chuyển. Có một loại khí tức hiên ngang oai hùng. Như một đóa huyết sắc hoa hồng. Xinh đẹp gai góc. Hiểu rõ, đại tiểu Nhiều đại hán khôi ngô quát một tiếng, lập tức hành động. Có người Trong lòng lâm tiêu vui vẻ Mấy ngày qua lần đầu tiên nhìn thấy đồng loại Có người xem như dễ làm Nói không chừng họ sẽ có biện pháp rời khỏi nơi này. Đương nhiên Trước khi tìm hiểu được thân phận những người này Lâm tiêu sẽ không tùy tiện hành động Hắn thu liễm thiên mang khải. Ngăn chặn khí huyết minh mông. Che giấu thực lực của chính mình. Sau đó bay qua. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 832 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1030 đảo mê thất. Hai. Ha ha. Lần này bắt giữ được một đầu sông một ngư thú bát tinh. Ngoại trường yêu đang đáng giá thịt của nó cũng cực ngon. Ẩn chứa nguyên khí nồng đầm. Là một trong những thực vật mà đại nhân vật thích ăn nhất. Ít nhất giá trị 500 thượng phẩm nguyên thạc. Một đại hán khôi ngô thật cẩn thận chặt xuống một khối thịt. Sau đó bỏ vào trong chậu. Cười ngẫm đầu. Ánh mắt đột nhiên nhìn thấy lâm tiêu đang bay tới. Đại tỷ có người. Đại hán hô nhỏ một tiếng. Toàn thân tản mát ra khí thức đề phòng. Chẳng những là hắn. Toàn bộ võ giả đều dừng động tác. Cực kỳ cảnh giác. Lâm tiêu thấy mọi người trên thuyền chú ý tới hắn. Lộ ra nụ cười, xa xa chắp tay nói. Chư vị tại hạ mới đi vào hải vực này, còn không biết nơi đây, không biết có thể đi nhờ một đoạn đường hay không. Cấm địa không gian nơi này thật rộng lớn. Nếu lâm tiêu muốn tìm kiếm toàn bộ khu vực này phải dùng thời gian rất dài. Hơn nữa tùy tiện di chuyển lại không hiểu rõ tình huống. Một khi gợi ra xung đột thật không tốt lắm. Đại tiểu Mọi người nhìn nữ tử đầu lĩnh. Ngươi là người của đại lục thương khung. Nữ tử tóc hồng nhìn lâm tiêu. Đôi mắt hắn có vẻ trong suốt. Đại khí. Không giống như một người tạc ác. Không khỏi dò hỏi. Lâm tiêu ngẩn ra, chợt vui mừng nói. Ngươi biết đại lục thương khung. Lâm tiêu không nghĩ tới đối phương biết đại lục thương khung, như vậy có lẽ sẽ biết biện pháp đi ra ngoài. Tất nhiên biết. Nữ tử mỉm cười. Hàng năm cũng có một ít vỏ giả đại lục thương khung đi vào đảo mê thất của chúng ta. Nàng nhìn lâm tiêu, tự hồ đang suy nghĩ gì đó. Trong mắt đại hán khôi ngô bên cạnh chợt lón tinh quang truyền âm cho nữ tử. Đại tỷ nghe nói võ giả đến từ Đại Lục thương khung đều thật giàu có, có cần nữ tử trường mắt liếc hắn. Chúng ta cũng không phải hải tập, trong lòng của nàng đã có quyết định, nói như vậy ngươi lên đây đi, nhưng cần nộp năm trăm thượng phẩm nguyên thạch làm phí đi thuyền, được chứ? Tu vi của Lâm Tiêu làm cho nàng cảm thấy cổ quái. Nhìn qua như quê nguyên cảnh Trung Kỳ Nhưng lại mơ hồ mang theo phong mang Tự hồ không đơn giản như vậy Nhưng nàng cũng không sợ hãi Tu vi của nàng là quê nguyên cảnh Trung Kỳ đỉnh phong Hơn nữa trên thuyền có gần 10 quê nguyên cảnh Trung Kỳ Một mình lâm tiêu khó nhất lên sóng gió Năm trăm thượng phẩm nguyên thạch đối với một quê nguyên cảnh trung kỳ mà nói cũng không tính là nhiều. Được. Lâm tiêu đáp ứng với tài sản của hắn đều có giá trên trời, huống chi hắn mới lấy được ba ngàn cực phẩm nguyên thạch. Lên thuyền đi. Nữ tử phất tay. Gật đầu, lâm tiêu đi lên thuyền, lấy ra năm trăm thượng phẩm nguyên thạch đặt lên buông. Người đấm đi. Nữ tử nhìn nhìn sau đó thu vào, nói Người chờ một chút, thuyền chúng ta sẽ trở về địa điểm xuất phát, tới lúc đó ta sẽ đưa ngươi lên đảo Mê Thất Đảo Mê Thất Xem ra là cách xưng hô địa phương cư trú của họ Không bao lâu toàn bộ võ giả đã hoàn thành xong công tác trên thuyền Nghe nói đại lục thương không vô cùng rộng lớn, có đủ loại bảo vật có phải vậy không? Võ giả trên thuyền tò mò hỏi Lâm tiêu ngẩn ra nghi hoặc nói Chẳng lẽ các ngươi đều chưa từng đi qua Đương nhiên chưa đi qua Chúng ta là võ giả sinh trưởng trên đảo mê thức Chẳng những chúng ta chưa từng đi tới đó Mà toàn bộ võ giả trên đảo mê thức cũng chưa có ai đi qua đại lục thương khung Làm sao lại thế Lâm tiêu giật mình. Các ngươi không phải nói có một chút võ giả đi vào đảo mê thất đều tới từ đại lục thương khung đó sao? Đúng vậy, nhưng sau khi họ vào đây cũng chưa từng có ai đi được ra ngoài. Trải qua một lát nói chuyện. Lâm tiêu giật mình hiểu được một sự thật. Mặc dù có một ít võ giả từ đại lục thương khung đi vào đảo mê thất. Nhưng đều là vì họ từng đi lịch lãm trong một ít bí cảnh sau đó vô ý bị truyền tốn tới nơi này. Sau khi tới đây không còn ai có thể đi ra ngoài. Cuối cùng ở trong này cưới vợ sinh con sau đó ở lại. Tin tức này làm tâm tình Lâm Tiêu trở nên trầm trọng. Ta thật không tin không có biện pháp rời đi nơi này. Trong lòng Lâm Tiêu nhủ thầm. Con thuyền tiếp tục đi tới. Muốn trở về đảo Mê Thất cần dùng một tuần. Trải qua hai ngày ở chung. Lâm Tiêu đã biết nữ tử tóc hồng tên Triệu Nguyệt như. Là thuyền trưởng. Mà trên đảo Mê Thất thiên địa nguyên khí khá loạn. Dùng yêu đan hải yêu luyện hóa có thể giúp họ tu luyện nhanh hơn. Ở đảo Mê Thất. Nguyên thạch lạc tiền thông dụng. Ngoài ra Linh Dược Yêu đan cũng có thể sử dụng Mà Hoàng Kim cùng ngân lượng hoàn toàn vô dụng 7 ngày sau Một quần đảo lớn hiện ra trước mặt Lâm Tiêu Quần đảo tổng cộng có 8 đảo Theo xu thế chúng tin Phủng Nguyệt Hòn đảo lớn nhất nằm trung tâm Bên ngoài có 7 đảo lớn nhỏ Lớn có Phạm Vi vài ngàn dặm Nhỏ thì mấy trăm dặm. Mà đảo Trung ương có vài vạn dặm. Như một cự vô bán nằm ở giữa. Thật nhiều thuyền bè đi lại. Trên bến tàu còn có không ít thuyền. Trên mỗi đảo đầy ắp những kiến trúc càng đi vào trung tâm càng phồn hoa. Về tới đảo mê thất rồi. Triệu Nguyệt như thở ra một hơi nhẹ nhõm đường về cũng không thuận buồm xuôi gió, gặp được vài lần hải yêu tập kết, cũng may chỉ là hải yêu thất, bác tin một đường hưởng kinh vô hiểm, ngược lại gia tăng thêm một ít thu hoạch cho thuyền viên. Đại tỷ hắn làm sao bây giờ? Có thuyền viên hỏi, nghe vậy triệu nguyệt như như nhớ ra chuyện gì đó nói. Ngươi lần đầu tiên tới đảo mê thất Chỉ sợ còn chưa biết quy củ nơi này Ta nhắc nhở ngươi một chút Miễn cho ngươi lỗ mãng mà đánh mất tính mạng Quy củ Lâm tiêu nhìn quần đảo Trong lòng rõ ràng Quần đảo lớn như vậy khẳng định có quy củ tồn tại Nếu không đã sớm hỗn loạn đảo mê thất chi thành tám đảo. đảo trung ương là chủ đảo. ngoài ra còn bảy đảo. nơi này có một đảo chủ. hai phó đảo chủ. bảy phân đảo chủ. một trăm chín trưởng lão cùng hộ pháp với chấp sự. hộ pháp là vô địch quy nguyên cảnh. trưởng lão là nửa bước vương giả. Bảy phân đạo chủ là nửa bước vương giả cao đẳng. Phó đạo chủ là nửa bước vương giả chiếc cường. Mà đạo chủ là vô địch nửa bước vương giả. Nghe nói có thể đối chiến vương giả sinh tử cảnh. Hơn nữa theo truyền thuyết. Bên trong đảo mê thất còn có một vương giả sinh tử cảnh tồn tại. Chẳng qua vẫn luôn bế quan tìm tu. Chưa từng xuất hiện qua. Không biết là thật hay giả. Quê cũ là do đảo chủ bọn họ định ra. Võ giả đảo mê thức hàng năm đều phải nộp lên nguyên thạc cho chấp pháp điện. Căn cứ theo cấp bậc thì số lượng cũng khác nhau. Hóa phàm cảnh thì không cần nói. Ngoài quê nguyên cảnh. Quê nguyên cảnh sơ kỳ hàng năm nộp lên 50 thượng phẩm nguyên thạc. Quê Nguyên Cảnh Trung kỳ nộp năm trăm thượng phẩm nguyên thạch, Quê Nguyên Cảnh hậu kỳ năm ngàn thượng phẩm nguyên thạch, mà nửa bước vương giả năm vạn thượng phẩm nguyên thạch. đương nhiên nếu gia nhập chấp pháp điện thì khác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. tám trăm ba mươi ba truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1031 lệnh bài thân phận Lâm Tiêu hỏi Nghe ngươi nói như vậy, chẳng lẽ còn cường giả không gia nhập chấp pháp điện? Đương nhiên là có Còn không ít Ở đảo mê thất quy của chấp pháp điện thập phần nghiêm khắc Đặc biệt một ít hộ pháp cùng chấp sự đều bị quản chế thật nhiều Cho nên có không ít cường giả không nhận được quản chế mà không chịu gia nhập. Lựa chọn hàng năm nộp lên thượng phẩm nguyên thạc. Bởi vậy ngoài trừ chấp pháp điện trong đảo còn có nhiều thế lực cường đại. Cực kỳ hỗn loạn. Thường thường chiếm cứ một phân đảo. Ngươi tốt nhất đừng phát sinh xung đột với bọn họ. Nếu không kẻ có hại nhất định là ngươi đắc tội bọn hắn còn đáng sợ hơn đắc tội chấp pháp điện, bởi vì bọn hắn không nói quy củ, thường thường sẽ làm ngươi sống không bằng chết. nói tới đây trong mắt nàng hiện lên vẻ sợ hãi bị lâm tiêu nhìn thấy. ngoài ra, bởi vì lần đầu tiên ngươi vào đảo mê thất, nhất định phải có lệnh bài thân phận, căn cứ theo tu vi khác nhau mà điều kiện lệnh bài khác nhau bình thường mà nói gấp hơn mười lần so với hàng năm nộp nguyên thạch đối ứng tu vi của chính mình tỷ như ngươi là khuê nguyên cảnh trung kỳ một lần duy nhất nộp lên năm thượng phẩm nguyên thạch mà nếu đạt tới nửa bước vương giả thì không cần quy của này có thể trực tiếp đạt được lệnh bài thân phận Ngươi nhất định phải đạt được lệnh bài thân phận đầu tiên, nếu không một khi bị phát hiện ngươi sẽ lập tức bị xử tử. Được rồi, những lời ta nói ngươi đã hiểu rõ ràng chưa? Triệu Nguyệt như hỏi lại một lần. Ở chung một ít ngày nàng cảm thấy Lâm Tiêu không tệ lắm. Nếu không cũng sẽ không nhắc nhở hắn. Rõ rồi, đa tạ nhắc nhở. Lâm Tiêu gật đầu nói. Hắn không nghĩ tới chỉ là một đảo mê thất lại có nhiều nửa bước vương giả như vậy. Thật sự là quá mức hủy dị. Phải biết rằng ở đế quốc võ linh, Chỉ riêng diện tích quận hiên dật cũng đã lớn hơn đảo mê thất. Nhưng cấp bập nửa bước vương giả cũng rất ít nghe qua. Dù là có phỏng trường thường đi liệt lãm bên ngoài, Hơn nữa có nhiều nửa bước vương giả như vậy lại không có vương giả sinh ra. Nghe nói có một người thì lại không lộ mặt. Không biết là thật hay giả. Mặc kệ như thế nào. Trong lòng lâm tiêu đã có quyết định. Trước khi hiểu rõ ràng sự tình. Tạm thời phải âm thầm xem chừng tốt hơn. Trong lúc đôi bên nói chuyện với nhau con thuyền chấn động. Dựa vào bến tàu Bây giờ chúng ta lên đảo số 3 Qua một lát sẽ có người đưa ngươi đi làm lệnh bài thân phận Trên bến tàu thật nhiều con thuyền lớn nhỏ hoặc đổ bến hoặc rời bến Một ít thuyền dài chừng ngàn thước Vô cùng rộng rãi Thuyền của nhóm người triệu nguyệt như chỉ có thể xem là trung đẳng Đoàn người lên bến tàu Một lão giả mặt hát bào viền lam trên ngực đeo huy chương đi tới. Nhìn xem. Đó là dấu hiệu chấp pháp điện đảo mê thất. Chấp sự là viền lam. Hộ pháp viền bạc. Trưởng lão viền vàng. Huy chương cũng khác nhau. Mà phân đảo chủ thì không có phục sức cố định. Mọi người đều nhận biết bọn hắn. Ân thuyền tam cấp. Cần nộp ba ngàn thượng phẩm nguyên thạch Lão giả liếc mắt nhìn đoàn người triệu nguyệt như, đạm mạc nói. Vị trưởng lão này, đây có sáu yêu đen hải yêu bác tinh, hẳn là giá trị ba ngàn thượng phẩm nguyên thạc. Triệu nguyệt như không đưa thượng phẩm nguyên thạc mà giao ra yêu đen. Lão giả nhìn nhìn, gật gật đầu thu lại. Yêu đan bác tinh giá trị từ 200 tới 2000 thượng phẩm nguyên thạch. Nhưng bình thường là 500 thượng phẩm nguyên thạch. Vừa lúc đủ số. Tại đảo mê thất bởi vì nguyên mạch quá ít, vì vậy thượng phẩm nguyên thạch tương đối trân quý. Lâm Tiêu đưa mắt nhìn nhóm người triệu nguyệt như. Đội ngũ này có chín quy nguyên cảnh trung kỳ. Hơn 20 quy nguyên cảnh sơ kỳ một lần ra khơi mạo hiểm tính mạng tối đa cũng chỉ liệt sát được mười hải yêu bác tin. mà giá trị hải yêu lục tin. thất tin lại rất thấp. chỉ là phí tổn đổ thuyền cũng phải trả gần một nửa. hơn nửa hàng năm còn phải nộp phí tổn. không thể không nói trôi qua thật gian nan. đúng rồi. vị đại nhân này. Vị này là võ giả mà chúng ta gặp được trên biển Là lần đầu tiên tới đảo mê thất Còn chưa có lệnh bài thân phận Nga Lần đầu tiên tới đảo mê thất Lão giả nhìn lâm tiêu cũng không có vẻ ngạc nhiên thản nhiên nói Đi theo ta Theo sự dẫn dắt của lão giả Lâm tiêu đi vào thành trì trên đảo thứ ba Đó là một thành trì vô cùng rộng rãi, đường phố nhộn nhịp, dân cư đông đúc, Nhiều đội ngũ mặc khải giáp đứng tại cửa thành kiểm tra lệnh bài thân phận, cực kỳ nghiêm khắc. Có thể nghĩ tới nếu lão giả không dẫn theo lâm tiêu, tuyệt đối sẽ là một trận chém giết. Lão giả mang theo hắn đi tới một phân điện chấp pháp điện, dặn hắn chờ ngoài cửa sau một lát lão giả đi ra, ngươi vào đi thôi, người xét duyệt cho ngươi là lư hộ pháp. đi vào phòng, một lão giả mặc hắc bào viền bạc để râu ngồi trên ghế, liếc mắt nhìn lâm tiêu. ngươi chính là người mới tới, phải. lâm tiêu trả lời. thực lực lão giả quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, khí tức cực kỳ nồng đậm là cường giả vô địch quy nguyên cảnh. mà lão giả hắc vào viền lam vừa rồi là quy nguyên cảnh hậu kỳ. ân tu vi quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, ngươi biết quy củ rồi chứ. lần đầu tiên thu lệnh bài thân phận cần nộp năm thượng phẩm nguyên thạc. nếu không đủ thì có thể lựa chọn công tác cho chấp pháp điện thẳng tới khi nào giao nộp đủ năm thượng phẩm nguyên thạch mới thôi. Ta biết, lâm tiêu lấy ra 5.000 thượng phẩm nguyên thạch chuyển tới trước mặt lão giả. Tốt lắm, đây là lệnh bài thân phận của ngươi. Lão giả lấy ra một khối lệnh bài kim chút ngâm đen, dùng một viên tinh thạch màu trắng độc đáo khắc lên một ít con số. Lưu lại khí tức chân nguyên của ngươi. Lệnh bài này sẽ là của ngươi bên trên ghi chép thời gian gia nhập cùng tu vi của ngươi. nếu đánh rơi phải lập tức bổ sung. tu vi đột phá cũng phải tới thay đổi. bổ sung cần năm trăm thượng phẩm nguyên thạc. đổi mới không cần phí tổn. lão giả đem lệnh bài ném cho lâm tiêu, nói. ngươi không ẩn giấu thực lực chứ. lư hộ pháp nói đùa. Nếu ta ẩn giấu thực lực, làm sao giấu diêm được ánh mắt của ngươi? Nói cũng đúng. Lão giải chỉ là thuận miệng hỏi thăm, với tu vi của hắn đối phương làm sao có thể che giấu? Hắn không hề biết thực lực lâm tiêu vượt xa dự liệu của hắn. Là luyện dược đại sư, tinh thần cực kỳ cường đại. Nếu lâm tiêu muốn che giấu thực lực cho dù chính đạo chủ cũng không cách nào truy xét. Đúng rồi, ngươi tới từ đế quốc nào? Làm xong hết thảy chuyện này, lão giả đột nhiên hỏi. Lâm tiêu ngẩn ra, đáp. Đế quốc võ linh. Lắc đầu ánh mắt lão giả chợt ảm đạm tự hồ mất đi hướng trí. Được rồi, ngươi có thể rời đi. Đi ra ngoài lĩnh một phần tài liệu về đảo mê thất, để tránh gây ra xung đột không cần thiết. Lưu hộ pháp, đảo mê thất thật sự không có biện pháp quay về đại lục thương khung hay sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 834 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương một nghìn không trăm ba mươi hai lệ thiên hội trước khi đi lâm tiêu nhịn không được hỏi từ trong giọng nói của đối phương hắn nhìn ra được lư hộ pháp đến từ đại lục thương khung hơn nữa hẳn là từ ba đại đế quốc khác lão giả liếc mắt nhìn lâm tiêu người trẻ tuổi ta khuyên ngươi chết tâm đi Nếu như có thể đi ra ngoài, ta còn ở lại chỗ này làm gì? Muốn ra ngoài chỉ có một con đường, là trở thành vương giả sinh tử cảnh, ngươi cảm thấy ngươi có khả năng này sao? Thanh âm lão giả mang theo vẻ thông báo cũng mang vẻ bất đắc dĩ. Vương giả sinh tử cảnh hiếm có thế nào? Suốt hơn hai nghìn năm trên toàn đại lục đối kháng cùng yêu thú có được mấy người? Hắn đi vào đảo mê thất đã mấy chục năm. Mỗi ngày đều khổ tu. Cơ hồ hao tổn hết tiềm lực chỉ đạt tới vô địch quy nguyên cảnh. Muốn trở thành vương giả sinh tử cảnh còn phải bước vào nửa bước vương giả. Nắm giữ hai đại áo nghĩa. Cuộc đời này chỉ sợ rất khó hy vọng. Đi ra khỏi phân điện chấp pháp điện, lâm tiêu thở mạnh một hơi. Bất kể như thế nào hắn nhất định phải đi ra ngoài Ngươi đã ra rồi Một thanh âm thanh lệ truyền tới Lâm tiêu quay đầu nhìn lại Chỉ thấy triệu nguyệt như đang bước nhanh đi qua Tại sao ngươi ở chỗ này Chẳng lẽ các ngươi không trở về Bọn hắn đi về trước Ta ở đây chờ ngươi Chờ ta Lâm tiêu nghi hoặc. Triệu nguyệt như gật gật đầu Ta có thể nhìn xem lệnh bài thân phận của ngươi không? Lâm tiêu đưa ra lệnh bài. Nhìn thấy lệnh bài cấp bậc quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong triệu nguyệt như lộ ti vui mừng, mỉm cười nói. Không biết ngươi có hướng thú gia nhập tiểu đội liệp sát của chúng ta hay không? Ngươi vừa đi vào đảo mê thức. Khẳng định còn rất nhiều chuyện không rõ ràng. Đi theo chúng ta sẽ khá hơn một chút Hơn nữa nếu ngươi muốn rời khỏi chúng ta tuyệt đối không ngăn trở Triệu Nguyệt như thành khẩn nhìn Lâm Tiêu đưa ra lời mời Đảo mê thất cạnh tranh thật tàn khốc Tu vi trên lệnh bài của Lâm Tiêu là quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong Cũng như nàng Chỉ cần Lâm Tiêu nguyện ý gia nhập tiểu đội của họ tuyệt đối trở thành trợ lực lớn tới lúc đó rời bến sẽ thêm an toàn thu hoạch sẽ càng lớn đương nhiên hết thảy chuyện này đều căn cứ vào tu vi của lâm tiêu nếu hắn đạt tới quy nguyên cảnh hậu kỳ trở lên nàng cũng không khả năng mời được có thể lâm tiêu nghĩ nghĩ đáp ứng yêu cầu của triệu nguyệt như Dù sao hiện tại hắn cũng không địa phương nào để đi. Nơi ở của Triệu Nguyệt như nằm tại phía tây thành trì đảo thứ ba. Nơi này có một mảng kiến trúc lớn. Từng phủ đệ nhỏ tiếp giáp chung một chỗ. Giống như một thôn xóm nhỏ. Theo sự dẫn dắt của nàng. Lâm Tiêu đi vào nơi đó. Đại tỉa, ngươi đã trở lại. Đại tỉa. Dọc đường có không ít người qua lại nhìn thấy triệu nguyệt như đều lên tiếng chào hỏi. Có già có nhỏ. Có nữ có nam. Tu vi hóa phạm cảnh. Tò mò nhìn lâm tiêu. Ở đảo mê thất. Vì muốn sinh tồn. Phải tổ hợp thành đoàn thể. Những người ngươi gặp trên thuyền đều ở nơi này. Còn có những người này đều là thân nhân của họ. Triệu Nguyệt như giải thích cho Lâm Tiêu, không bao lâu hai người đi tới trước một phủ đệ cổ xưa. Phụ thân con đã trở về. Triệu Nguyệt như đi vào bên trong. Một lão giải chống quải trường đi tới, lão già thật già nô trên mặt đầy vết sẹo, nhìn qua thật yếu đuối bạc nhược. Lâm Tiêu liếc mắt liền nhìn ra tu vi của lão giả ngày xưa không kém hẳn là quy nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng bị người phế đi nguyên hải, thậm chí còn đánh gãy gân chân tay, đánh nát kinh mạc, hiện tại thậm chí còn không bằng một hóa phàm sơ kỳ, vị này là, đôi mắt mờ đục của lão giả nhìn lâm tiêu, phụ thân, hắn tên lâm tiêu, hôm nay vừa đi vào đảo mê thức, Là võ giả tới từ đại lục thương khung. Sau này sẽ ở chỗ chúng ta. Ơn. Nguyệt như a, Tuổi của con cũng không nhỏ rồi. Điếc xác cũng tới lúc nên tìm người gả đi. Không thể mãi ở một mình. Lão giả đột nhiên nói một câu. Sắc mặt triệu Nguyệt như ửng đỏ. Phụ thân không phải như cha nghĩ. Lão giả than thở hai câu, xoay người đi vào phòng. Cha ta luôn như vậy. Thích nói vậy bạ. Để ta thu xếp phòng cho ngươi. Hôm nay ngươi ở lại đây. Hai ngày nữa ta sẽ tìm phủ đệ tốt một chút cho ngươi. Không cần, lúc ta đi vào nhìn thấy một phủ đệ bỏ trống đó thôi. Phủ đệ kia chỉ có hai phòng, hơn nữa còn lụn bại. Không sao. Lâm tiêu làm sao để ý những thứ này. Hắn ra thiết ở một mình tự tại. Hơn nữa lúc tu luyện cũng không muốn bị người khác nhìn thấy. Ta an vài người quét tước cho ngươi. Triệu Nguyệt như nghe qua một ít chuyện về đại lục thương khung. Nàng nghĩ hắn không thích ở nơi như vậy nên mới mời hắn ở nhà mình một đêm. Chuẩn bị qua vài ngày tìm nhà tốt hơn. Hiện tại nếu đối phương không để ý thì tốt hơn. Cứ như vậy lâm tiêu ở lại nơi đó. Đêm khuya, lão giả gọi Triệu Nguyệt Như vào phòng mình. Nguyệt Như, người hôm nay có đáng tin. Không phải là Phụ thân. Cha yên tâm. Hắn đúng là lần đầu tiên tới đảo mê thất. Con tận mắt nhìn thấy hắn lấy lệnh bài thân phận trong phân điện chấp pháp điện. Vậy là tốt rồi, nhìn khí tức của hắn không giống hạng người gian tạc, nhưng cẩn thận một chút cũng không thừa đâu. Lão giải chuyển giọng Con cũng trưởng thành, nên lo lắng đại sự cả đời đi. Con biết. Triệu Nguyệt như không muốn nhắc đề tài này. Lão giải nói. Cha xem lâm tiêu không tệ. Tuổi trẻ đạt tới quê nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Thiên phú trát tuyệt. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Đáng quý là khí tức lớn. Tuy dấu diêm phong mang nhưng theo ánh mắt của cha xem. Hắn không phải là người âm tàn. Phụ thân. Được rồi, dù sao chuyện của con do con làm chủ. Hôm nay người của lệ thiên hội lại tới nữa. Triệu Nguyệt như biến sắc. Bọn hắn đến làm gì không gây khó dễ gì cha chứ. Cha đã thế này bọn hắn còn làm gì đây. Cha chỉ lo lắng cho con a Triệu Nguyệt như trầm mặc Vài ngày kế tiếp lâm tiêu ở lại trong nhà mình tu luyện. Thuyền của Triệu Nguyệt như không phải thường xuyên xuất hành. Căn cứ tình huống hai ba tháng mới rời bến một lần. Hoặc nhiều hoặc ít đều có người bị thương. Sau khi trở về cần yên tĩnh điều dưỡng. Đồng thời cũng có không ít người muốn khổ tu. Thừa cơ hội này lâm tiêu phải điều dưỡng lại thân thể của mình. Nửa tháng trôi qua. Thương thế trên người lâm tiêu dần khỏi hẳn. Trong quá trình bài trừ không gian lực. Lâm Tiêu lĩnh ngộ càng sâu Bởi vì có thiên hương y tương trợ Thân thể của hắn càng ngày càng tiếp cận không gian thể Một khi biến hóa Đã phù hợp thật lớn với không gian Sẽ cảm ngộ không gian áo nghĩa càng thêm nhanh chóng Lâm Tiêu quyết định chờ một tháng sau khi thân thể của mình khôi phục tới đỉnh phong Bắt đầu luyện hóa ba viên đạo văn chi tinh. Nắm giữ một không gian đạo văn trước rồi tính sau. Trong quá trình tu luyện, Lâm Tiêu cũng ra ngoài đi dạo, nhìn xem chung quanh, hiểu biết tình huống đảo mê thất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.z 835 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fi.z Chương 1033 có cho phép các người đi sao? 1. Quần đảo thập phần rộng lớn Dựa vào đi bộ một ngày cũng không đi hết Chất lượng tổng thể của võ giả trên đảo thật cao Thường thường có thể nhìn thấy quê nguyên cảnh Đường phố nhiều cửa hàng Người ngựa nườm nượ Mà trên một ít đường nhỏ còn có chút võ giả bày quán Bán ra một ít đồ vật Nhanh, mười thượng phẩm nguyên thạc Cách đó không xa Một đám vỏ giả hung hăng càng quấy vây quanh một quầy hàng Nói gì đó với lão bản Từ sáng tới bây giờ ta chưa bán được gì Mà ta đã trả phí tổn quầy hàng này Hiện tại ngươi còn muốn thu thuế bán dạo gì đó Một lần tới mười thượng phẩm nguyên thạc Nếu như vậy chẳng khác gì mấy ngày nay ta làm không công sao. Lão bản tự hồ thật tức giận, lớn tiếng ồn ào. Ta mặc kệ hôm nay ngươi có bán được gì hay không? Muốn ngươi giao thì giao. Nếu không ngươi không cần tiếp tục bày hàng. Còn nói nhiều lời có tin chúng ta đập nát quầy của ngươi hay không? như vậy tổn thất không chỉ đơn giản là mười thượng phẩm nguyên thạch đâu. ngươi có muốn thử xem không. nói chuyện là một trung niên khô gầy có vết sẹo trên mặt. tóc ngắn hỗn độn. ánh mắt âm tàng. sau lưng hắn vài tên vỏ giả như hổ rình mồi. nhìn qua hùng hổ. các ngươi thật quá độc ác. địa phương này căn bản không thuộc về ai ngay cả chấp pháp điện cũng không thu thuế. Các ngươi dựa vào cái gì đòi thu? Nếu còn tiếp tục như vậy, các ngươi sẽ đuổi người tới nơi khác hết. Vẻ mặt lão bản tức giận nhưng không dám phản kháng quá mức, tự hồ cực kỳ sợ hãi bọn hắn. Chúng ta độc ác, có bản lĩnh các ngươi đi khu khác xem, nhìn xem thế nào. Nhanh lên! Cho ngươi cơ hội cuối cùng. Ta không thừa thời gian với ngươi. Đối phương không kiên nhẫn nói. Cuối cùng lão bản vẫn phải giao mười thượng phẩm nguyên thạch vẻ mặt ủ rũ. Ai, lệ thiên hội thu thúy ngày càng khắc nghiệt. Một trung niên đại hán đứng cạnh lâm tiêu lắc đầu than thở. Lâm tiêu nghiêng đầu nhìn lại. Vì tiền bối này, lệ thiên hội là gì vậy? Còn là gì, là hắc thế lực của khu chúng ta thôi. Trung Niên đáp. Lâm Tiêu có nghe Triệu Nguyệt như nói qua tình huống hắc thế lực tại đảo Mê Thất nhưng không hiểu rõ cụ thể, hỏi. Bọn hắn thu thuế gì vậy? Trung Niên nhìn Lâm Tiêu với vẻ hồ nghi. Tiểu huynh đệ, ngươi mới tới. Phải. Khó trách ngươi không hiểu rõ. Lệ thiên hội chuyên thu thuế hành thương Nói cách khác Chỉ cần ngươi bày quán ở đây một ngày Phải giao thuế một ngày Mặc kệ ngươi có thu nhập hay không Về phần nhiều ít phải do bọn hắn định ra Ngoài ra ngươi muốn bày hàng ở đây nhất định phải giao phí bày hàng Mấy ngày này đều bị bọn hắn vơ vét sạch Quả thật là ăn tươi nuốt sống chẳng lẽ chấp pháp điện không quản sao? chấp pháp điện? Trung niên cười lạnh. cá mẹ một lứa thôi, nếu chấp pháp điện xen vào cũng không tới lượt có nhiều hắc thế lực như vậy ra mặt. nói tới đây Trung niên nhìn Lâm Tiêu. người mới tới không bao lâu đi? hơn nửa tháng. khó trách. Trung niên lắc đầu. ngươi chờ xem. Bọn hắn sẽ lập tức tìm tới ngươi Người trên đảo mê thất trừ bỏ hàng năm phải giao phí quản lý cho chấp pháp điện Mỗi hắc thế lực cũng sẽ thu thuế Mà quy nguyên cảnh trung kỳ như ngươi một tháng cần giao năm thượng phẩm nguyên thạch, Mà ngươi lại mới tới Lần đầu tiên chỉ sợ sẽ bị bọn hắn hung hăng vơ vét một phen Chẳng lẽ không ai phản kháng sao Phản kháng Ngươi có biết thực lực của lệ thiên hội sao? Đạo thứ ba phân mười khu Hắc thế lực khu chúng ta là lệ thiên hội Thống trị lệ thiên hội là nửa bước vương giả tên lệ vương Từng có người cố gắng phản kháng lệ thiên hội Kết quả hôm sau thi thể bị treo trên tường thành ba ngày ba đêm Về phần người bị đánh tàn đánh phế lại không biết bao nhiêu. Chuyện như vậy tại đảo mê thất thường xuyên nhìn thấy. Trung niên nói tiếp. người mới tới không lâu. Tin tưởng bọn hắn sẽ không bỏ qua con dê béo như ngươi. Cho ngươi lời khuyên bảo chân thành. Đừng đối kháng với lệ thiên hội. Có thể chiếm cứ một khu trong đảo thứ ba. Ai biết lệ thiên hội có quan hệ âm thầm thế nào với chấp pháp điện? Đắc tội bọn hắn. Cuối cùng có hại là chính ngươi. Lão la, ngươi nói quá nhiều. Một bên có người nhắc nhở ánh mắt nhìn lâm tiêu có chút đề phòng. Trung niên cả kinh ngậm miệng lại. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lâm tiêu ôm quyền quay về trong lòng không khỏi cười lạnh. Đảo mê thất đúng là địa phương ăn tươi nuốt sống. Hàng năm ngoài trừ nộp lên nguyên thạch cho chấp pháp điện, các thế lực chung quanh một tháng còn đòi thu thuế. Hơn nữa đi thuyền, đi sang đảo khác hay vào đảo trung tâm đều phải nộp phí vào thành. Với hắn mà nói là không đáng kể. Nhưng đối với người sinh tồn thật lâu trên đảo này mà nó chính là áp lực mười phần. Đúng như lời trung niên kia nói. Lâm tiêu không tin chấp pháp điện không biết hành vi của những hắc thế lực này. Nếu như vậy đại đa số nguyên thạch bị thu được đều phải nộp lên chấp pháp điện. Những hắc thế lực kia nhiều nhất hút chút nước. Trở lại nhà, Lâm tiêu tiếp tục bế quan Ba ngày sau, ngay lúc Lâm Tiêu ở trong phòng điều dưỡng, ngoài nhà đột nhiên truyền vào tiếng ồn ào xôn xao. Đồng thời có tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. "Lâm Tiêu, mở cửa nhanh." Thanh âm Triệu Nguyệt như dồn dập truyền vào. "Chuyện gì?" Lâm Tiêu mở cửa phòng. "Người của Lệ Thiên hội tới thu thuế, bọn hắn là hắc thế lực khu vực chúng ta." Ngươi cẩn thận một chút. Trong ánh mắt triệu nguyệt như mang theo vẻ khẩn trương cùng lo lắng. Lệ thiên hội. Lâm tiêu gật gật đầu. Trên mảnh đất trống bên ngoài nhà. Một đám người tụ tập. Ở trước mặt họ là trung niên khô gầy có vết sẹo trên mặt mà lâm tiêu nhìn thấy mấy ngày trước. Nguyệt như A, một tháng không gặp, nàng càng ngày càng đẹp thôi nhìn thấy triệu nguyệt như trung niên đầu lĩnh lộ tia tươi cười dom tà mấy ngày ta thật nhớ nàng a triệu nguyệt như biến sắc đưa lên một gói to đây là nguyên thạch tháng này của chúng ta các ngươi lập tức đi ngay đi đừng có gấp trung niên tà tà cười vương nghị ngươi còn muốn làm gì dám động tới đại tỷ của chúng ta thử xem Trong đám đông không ít người liền kích động. Yên tâm. Trung niên liếc mắt nhìn mọi người, cười lạnh nói. Nghe nói chỗ các ngươi có một người mới tới tên Lâm Tiêu phải không? Đi ra cho ta xem. Là ta. Sắc mặt Lâm Tiêu không chút thay đổi đi ra. Là tiểu tử ngươi. Trung niên đánh giá Lâm Tiêu ánh mắt âm lãnh như độc xà. Ngươi nên biết quy củ đi Năm thượng phẩm nguyên thạch của hắn ta đã bỏ vào trong túi Triệu Nguyệt Như nói Nguyệt Như đừng giả vờ với ta Trung niên lạnh lùng trường mắt lại nhìn lâm tiêu Tiểu tử Xét thấy ngươi là lần đầu tiên gia nhập đảo mê thất Tháng này phá lệ cần nộp một ngàn thượng phẩm nguyên thạch Ngoan ngoãn lấy ra đi nhiều như vậy sao mọi người hít sâu một hơi vương nghị vậy thật quá nhiều rồi triệu nguyệt như nhíu mày các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.yz tám trăm ba mươi sáu truyện audio được phát hành tại truyện audo.yz chương một nghìn không trăm ba mươi bốn có cho phép các người đi sao hai nhiều Hắc nguyệt như, ngươi có quan hệ gì với hắn. Nếu ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, ta có thể suy nghĩ miễn thu thúi hắn lần này. Ánh mắt trung niên như độc xà vô cùng âm lãnh cẩn thận đánh giá lâm tiêu cùng triệu nguyệt như, một ngàn thượng phẩm nguyên thạch sao ta trả. không đợi triệu nguyệt như nói chuyện. lâm tiêu đã đem một ngàn thượng phẩm nguyên thạch đưa ra người như vậy chính là chó điên làm gì cũng muốn cắn người một ngụm hắc hắc rất hiểu chuyện đây đều nghe nói người ngoài tới đều thật giàu có quả nhiên lời này không giả a trung niên nhìn chằm chằm lâm tiêu nhe răng cười lâm tiêu ngươi cẩn thận một chút phương nghĩ không phải người tốt đâu đối phương đã đi triệu nguyệt như lo âu nhắc nhở ta hiểu được Lâm Tiêu cười lạnh Vương Nghị chỉ là một tiểu nhân vật Hắn còn chưa đặt vào trong mắt Hiện tại việc quan trọng nhất chính là đem thực lực khôi phục tới đỉnh phong Tạm thời hắn không muốn gây chuyện Chờ khi nào thực lực hắn khôi phục Đối phương ăn vào bao nhiêu phải nhổ ra gấp 10 gấp trăm lần Trong những ngày kế tiếp Lâm Tiêu mỗi ngày tu luyện Không gian lực trong cơ thể không ngừng bị luyện hóa Thực lực dần dần khôi phục tới lúc toàn thịnh Nháy mắt một tháng thời gian trôi qua Trong một tháng này Lâm Tiêu đã hiểu biết càng nhiều về đảo mê thất Trong lòng dần dần có một ít kế hoạch cùng ý tưởng Hôm nay tên trung niên lại dẫn người tới nơi ở của Lâm Tiêu bọn họ Đây là nguyên thạch tháng này. Triệu Nguyệt Như giao ra nguyên thạch cho hắn. Trung Niên cười hiếp mắt thu nguyên thạch nói. Nguyệt Như, chuyện giữa chúng ta ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Triệu Nguyệt Như hừ lạnh nói. Sát mặt tên Trung Niên trầm xuống. Vậy sao? Vương Nghị này dù gì cũng là trưởng lão lệ thiên hội gãi cho ta ngươi không cần lo lắng tới sinh hoạt nữa ngươi ngẫm lại xem có bao nhiêu người có thể giống như ta đối đãi ngươi như vậy tên trung niên vương tây sờ mặt triệu nguyệt như ba triệu nguyệt như hất tay hắn lui ra sau thần sắc cảnh giác vương nghị ngươi muốn làm gì mọi người chung quanh xông tới làm sao các ngươi muốn tạo phản hả tên trung niên nhìn chằm chằm những đại hán vây quanh cười lạnh âm hiểm nói, ngươi dám động thủ với ta, triệu nguyệt như, ta cho ngươi biết, kiên nhẫn của ta chỉ có hạn, cho ngươi một tháng kỳ hạn cuối cùng, ngươi cẩn thận suy nghĩ đi, ngẫm lại xem năm đó phụ thân ngươi bị phế ra sao, hừ, Tên trung niên vung tay mang thủ hạ xoay người định rời đi. Chậm đã ta có cho ngươi đi sao? Đột nhiên một thanh âm lạnh lùng truyền tới, vô cùng bình thản. Là ai? Đám người lệ thiên hội quay đầu, phẫn nộ quát. Một người bước tới trước. Là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ngươi muốn làm gì? Nhóm người triệu nguyệt như chấn động. Là tiểu tử ngươi như thế nào, muốn làm anh hùng hả? Vương Nghị cười lạnh quay người lại. Chỉ bằng câu nói vừa rồi của ngươi. Lần này nhất định phải giao tiếp một ngàn thượng phẩm nguyên thạc. Nếu không ngươi đừng hòng bình yên vô sự. Thật có lỗi. Ta không phải tới đưa nguyên thạc. Mà là muốn lấy nguyên thạc. Một vạn thượng phẩm nguyên thạc. Không được thiếu một viên nào. Lâm tiêu Thản nhiên nói. Hà hà hà, ngươi đang nói đùa sao? Dám nói chuyện như vậy với chúng ta? Hà hà, lão tử gia nhập lệ thiên hội nhiều năm như vậy. Vẫn là lần đầu tiên nghe nói như thế. Tiểu tử, ngươi không phải phát điên rồi chứ? Biết mình đang nói chuyện với ai không? Một vạn thượng phẩm nguyên thạch không hiểu sao hắn dám mở miệng. Đám người sau lưng vương nghị xông tới. Cười lớn. Không tin vào tay của mình. Mà nhóm người triệu nguyệt như trợn mắt há hốt mồm. Không biết lâm tiêu muốn làm gì. Trong lòng vô cùng lo lắng. Ta không phải đang nói giỡn, giao không được một vạn thượng phẩm nguyên thạch. Hôm nay các người đừng mong trở về Xú tiểu tử muốn chết Xem ra hắn không biết lợi hại của lệ thiên hội cho hắn chút giáo hướng nhìn xem Không đợi vương nghị mở miệng Hai quê nguyên cảnh trung kỳ định phong nhảy ra liên thủ công kích lâm tiêu Cẩn thận Triệu nguyệt như kinh hô không chút do dự cắn răng lao tới một màn làm nàng khó thể tin xảy ra thân hình lâm tiêu bất động tùy ý vỗ ra một chưởng phanh công kích của hai tên kia vỡ nát chưởng kình cường đại ập tới Phúc phúc thân hình hai người bay ngược máu tươi cuồn phun như diều đứt dây văng ra ngoài nện thành hai hố lớn dưới đất thống khổ kêu lên thật mạnh thật lợi hại Lâm tiêu làm sao mạnh như vậy? Tiểu tử khó trách hung hăng càng quấy như thế, nguyên lai có vài phần thủ đoạn. Vương Nghị hiếp mắt. Bất quá ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi là có thể đối phó được nhiều người chúng ta sao? Vương Nghị chậm đạt, hắn mới tới, không hiểu quy củ. Triệu Nguyệt như lo lắng nói. Không hiểu quy củ. Ánh mắt phương nghị như độc sạc khiến người dưỡng tóc gáy, âm hiểm cười. Ta không cần quản hắn có hiểu quy củ hay không? Tiểu tử! Nếu ngươi dám xuống tay với thành viên lệ thiên hội. Hôm nay là ngày chết của ngươi. Thiên vương lão tử cũng không cứu được ngươi. Dứt lời, hàng quan trong mắt phương nghị khởi động, nhẹ nhàng vung tay lên. Giết! kế đi tiểu tử này có thể gia nhập lệ thiên hội tu vi thấp nhất cũng là quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong thậm chí còn có hai quy nguyên cảnh hậu kỳ bảy người đồng thời đánh về phía lâm tiêu chân nguyên cường đại va chạm trong hư không hình thành một cổ chân nguyên hồng lưu làm người kinh sợ ầm ầm nghiền ác lâm tiêu không xong sắc mặt nhóm người triệu nguyệt như xám như tro tàn. trắng bệt một mảnh. công kiết cường đại như thế mặc cho thực lực lâm tiêu mạnh bao nhiêu vẫn phải chết không nghi ngờ. đáng tiếc gặp phải công kiết này, lâm tiêu chỉ nhẹ nhàng đánh ra một quyền. oanh long. thiết quyền hoàn không. dễ dàng đập nát chân nguyên đầy trời. Ngay sau đó bảy cao thủ lệ thiên hội kêu thảm hột máu văng ra. Toàn thân đầm đìa máu tươi. Ngã xuống đất thống khổ kêu rên. Nhìn thấy một màn đầy khiếp sợ này. Vương Nghị rốt cục không còn bình tĩnh. Thân hình của hắn chợt biến mất. Ngay sau đó trạo ảnh rậm rạp lướt trên không trung. Mỗi trạo ảnh phát ra tiếng rít gió cấp tốt. Kinh khí cường đại quét ngang bốn phương Bao phủ toàn thân lâm tiêu Đồng thời thân hình vương nghị tan ra trong trảo ảnh đầy trời Làm người ta khó thể bắt lấy Không tốt là vô ảnh quỷ trảo của vương nghị Vô ảnh quỷ trảo là vũ kỷ thiên cấp trung dai Một trảo đánh ra hủy thần phải sợ hãi Hơn nữa giống như sóng biển Tầm tầm lớp lớp vô hạn. Một trảo so với một trảo thêm đáng sợ. Thêm hung mảnh. Căn bản không ngăn cản được. chung quanh truyền tới tiếng kinh hô của mọi người. Tiểu tử chết cho ta. Thanh âm mơ hồ vô chừng truyền tới. Trảo ảnh cường đại bao phủ xuống. Trảo kinh sắc bén phản phất muốn đem lâm tiêu xé thành nát vụn. Suy, nhưng lâm tiêu chỉ nhẹ nhàng khoát tay. Ngay sau đó trạo ảnh đầy trời tan nát. Thân thể vương nghị khựng lại giữa không trung. Hai tay bị lâm tiêu siết chặt. Răng rắc một tiếng thanh âm xương gãy vang lên. Vương nghị kêu thảm. Xương tay đã bị đánh vỡ nát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.rx tám trăm ba mươi bảy truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương một nghìn không trăm ba mươi lăm hai đại nguyên lão một vạn thượng phẩm nguyên thạch giao hay không giao lâm tiêu cười lạnh ta giao ta giao sông trưởng tan vỡ toàn thân vương nghị tuôn đầy mồ hôi lạnh thống khổ kêu to ba tháp Lâm tiêu đem đối phương ném xuống đất như chó chết. Vương Nghị nhịn đau lấy ra một vạn thượng phẩm nguyên thạch. Trong không gian giới chỉ của hắn chỉ có một vạn hai ngàn thượng phẩm nguyên thạch mà thôi. Hơn nữa mới thu được hôm nay. Một khi giao ra lệ vương sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Nhưng lúc này hắn đã không quản được nhiều như vậy. Thu hồi thượng phẩm nguyên thạch. Lâm tiêu đã bay đối phương tới hộp máu, còn không mau cút cho ta. Tiểu tử, ngươi chờ xem, lệ thiên hội sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Nghị hoảng sợ bỏ chạy, xa xa truyền tới lời uy hiếp. Cuộc chiến nơi này kinh động không ít vỏ giả khắp chung quanh. Tiểu tử kia là ai, lại dám đối kháng với người của lệ thiên hội. Ta đã gặp người này, nghe nói vừa đi vào đảo mê thức của chúng ta. Khó trách dám động thủ với người của lệ thiên hội. Nhìn khí tức của hắn cũng không có gì đặc biệt. Nhiều nhất là quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Đắc tội lệ thiên hội hẳn phải chết không nghi ngờ. Lệ vương cũng không phải kẻ hiền lành. Lần trước có người chỉ nói vậy một câu về hắn đã bị đánh gần chết Ném vào biển cho hải yêu Người trẻ tuổi dũng khí đáng khen, đáng tiếc quá xúc động Những người vây xem nghị luận sôi nổi Triệu Nguyệt như đi tới lo lắng nói Lâm tiêu Ngươi chạy mau Người của lệ thiên hội sẽ không bỏ qua ngươi đâu hiện tại ngươi lập tức rời đi còn cơ hội sống sót. nếu không để đám người lệ vương chạy tới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ a.